Ông Đức Hoành vỗ mạnh lên long sàng một cái. Mặc dù Trẩm đã già nhưng dù sao vẫn không có hồ đồ. Ai một lòng vì Đại Khan, kẻ nào muốn mưu đoạt giang sơn của Long thì chúng ta. Trong lòng Trẩm biết rõ ràng, Tả trúc Lưu khuyên Trẩm Lưu lại mẹ con An Dung rõ ràng là muốn cho Đại Khan đắc tội với Bắc Hồ. Nếu như Bắc Hồ tiến công chúng ta sẽ thu hút đại bộ phận quân lực của chúng ta. Nước hàng tất sẽ thừa hư mà vào. Không chỉ gian sơn mà con khổ cực mới có được sẽ bị người khác cướp đi. Thậm chí ngay cả đại khang của trẫm cũng sẽ bị liệt quốc phân chia. Ta cùng kính nói. Phụ hoàng thánh minh. Nhưng trong lòng lại thầm khó hiểu. Hâm Đức Hoàng sao lại đột nhiên thông suốt đến thế? Lẽ nào xưa nay ông ta vẫn chỉ giả vờ hồ đồ? Hâm Đức Hoàng nói: "Tinh lực cùng thể lực của trẫm đã không được như trước. Xem ra cự ly cách đại nạn đã không lâu." Đây vẫn là lần đầu tiên mà ông ta nói lời như vậy trước mặt ta. So với trước đây ông ta say mê tu đạo, Tín tưởng thuật trường sinh bất lão thì hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của ông có vẻ uể oải mà trống rỗng. "Dận không, có phải con cảm thấy trẫm đã già và vô dụng rồi phải không?" Ta vội vàng nói, "Hà nhi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Phụ hoàng anh minh thần võ, bất kể văn trị hay võ công đều là vị hiền đế đầu tiên từ cổ chi kia." Từ cổ chiếc kiên, Hâm Đức Hoàng nở nụ cười khổ, lập tức lại bắt đầu thở dốc kịch liệt, qua hồi lâu mới bình ổn được. Thanh âm ông ta khàn khàn nói: "Cả đời này trẫm đã làm không ít việc hồ đồ, bằng không đại khanh sẽ không bị trẫm làm cho người người oán trách." Ông ấy nhìn ta chăm chú nói: "Giận không?" Cầm mệt mỏi thực sự mệt mỏi. Lần này sau khi diệt trừ tả chụp lưu trầm sẽ hoàn toàn giao lại đại khang cho con. Việc của yên quốc đã làm cho trẫm hiểu được. Con đã vượt lên trên trẫm rất nhiều. Nếu như trẫm còn tiếp tục ngồi ở cái ngai vị này cùng chỉ trở thành trở ngại cho con thôi. Trở thành trở ngại của đại khang Ta không biết ông ta có phải đang thử hay không, ta vội vàng quỳ xuống nói. Phụ hoàng chớ nói như thế, trong lòng Hà Nhi phụ hoàng mới là chủ nhân chân chính của Đại Khan. Hôm đức hoàng vỗ nhẹ đầu vai của ta. "Trẫm đã hạ lệnh đập xá lục hoàng huynh của con rồi." Trong lòng ta thầm kinh hãi, Hưng Vương Long giận tha bởi vì mưu phản mà bị hôm đức hoàng giáng tới nước sợ. Theo lý trọn đời không được trở về Khang Đô, không nghĩ tới hôm Đức Hoàng lại đi đặt xác cho hắn. Hôm Đức Hoàng nói, thời gian Trẩm còn ở lại trên đời này cùng không còn nhiều. Nói đến cùng thật lạ, Nguyên vọng hiện tại ở trong lòng Trẩm chính là để cho huynh đệ các con đều ở bên người Trẩm. Trước khi chết có thể thấy được các con Trẩm cũng thỏa mãn rồi. Trong lòng ta thầm than, quả nhiên hôm đức hoàng đã già. Mặc kệ là ai có mạnh mẽ thế nào cũng không cách nào cưỡng lại được thiên mệnh. Hôm đức hoàng cầm tay của ta nói, "Sau này đan cơ con có thể bỏ qua cho các huynh đệ khác của con hay không?" Ta gật đầu, trong lòng thầm xấu hổ, cho dù có thể buông tha người khác Nhưng cần vương cùng hương vương là tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hai người họ sớm đã có tâm xương đế. Ta tuyệt đối không thể lưu lại hai cái tai hoạn ngầm này trên đời được. Hâm Đức Hoàng Như Trúc được gánh nặng thở vào một hơi, nhẹ giọng nói. Trẩm quả nhiên không có nhìn lầm con, lòng dạ của con không có một hoàng nhi nào có thể với tới. Ta thấp giọng nói. Phổ hoành, thống soát ở ba nơi Quý Vân. Sùng đức, Nhạc Dương cùng tả trúc lưu lui tới rất thân thiết. Nếu như muốn diệt trừ tả trúc lưu mà không khiến cho đại khang nội loạn, trước tiên phải làm tan rã binh quyền ở ba nơi này đã." Khâm Đức Hoàng nói, "Trẫm đã suy nghĩ qua, ta sẽ hạ một đạo chỉ điều nhịn tướng thủ ở ba nơi này đi nơi khác." Ta mỉm cười nói: "Phụ Hoàng Thánh Minh, không bằng điều binh mã ở hai nơi Sùng Đức và Nhạc Dương đến cảnh nội yên quốc hiệp trợ tiêu trấn kỳ khống chế cục diện ở Yên Quốc đi. Hai vạn binh mã ở Quý Vân có thể tiếp tục giữ lại nơi đó. Đồng thời sai thủy quân đệ đốc ở Lư Châu phó thiên hiến tiếp khoảng ba nơi này. Tại ven bờ Trường Giang xây dựng thêm một đạo phòng tuyến khác." Hâm Đức Hoàng thản nhiên cười nói: "Xem ra con đã sớm có chuẩn bị." Phó Thiên Hiến kia là do Dực Vương Lâm Phi Phong một tay đề bạt lên tướng lĩnh. Mặc dù năng lực xuất chúng, thế nhưng từ trước đến nay Kiêu Căng vô lễ. Lúc trước Trầm đã từng sai hắn thốn lĩnh thủy quân Trường Giang. Nhưng mà khi Trầm Nam tuần thị sát, Người này cùng dám trước mặt mọi người chỉ trích quân chính của ta. Bởi vậy ta mới giáng hắn xuống Lư Châu." Ta cùng kỉnh nói. "Phụ hoàng, hiện tại ba nước Hán Tề Tấn vẫn nhìn Đại Khang chầm chậm như hổ đói. Tình thế yên quốc bên ta mới vừa ổn định. Phòng tuyến Trường Giang không được phép thất bại." Thọ Thiên hiến mặc dù kiêu căng nhưng trong quân đại khang đối với người này cực kỳ tôn sùng. Lĩnh quân tác chiến quả thực hắn có mặt độc đáo. Dưới tình hình trước mắt sử dụng nhân tài không thể so đo tính toán như thế được. Phụ hoàng sao không suy nghĩ thêm thử xem? Hàm Đức hoàng gật đầu nói, Mọi keinginan của Đại Khan ta đã không muốn hỏi đến nữa, con muốn làm gì thì cứ làm như thế đi. Trong lòng ta đại hỉ, xem ra hôm Đức Hoàng quả nhiên có tâm thoái vị nhượng hiền. Có sự trợ giúp của ông ta đối phó với Tả Trục Lưu có thể nói là nắm chắc. Ta lại nói, Long Tương Quân đóng ở Khan Đô vẫn nằm trong tay khống chế của cha con Tả thị. Nếu chúng ta xuất thủ đối phó tả chụp lưu, sợ rằng tả đông tường sẽ lập tức phát động phản loạn. Hôm đức hoàng thở dài, ta vẫn đang lo lắng chuyện này. Nhân số của Long Tương quân mặc dù không nhiều nhưng tất cả đều là tinh anh của tập đoàn Tả thị. Một khi phát sinh biến loạn sẽ trực tiếp uy hiếp đến an toàn của hoàng thành, con có biện pháp tốt nào không? Ta kiên quyết nói: Bắt giặc phải bắt phương trước. Chúng ta phải thế sét đánh không kịp vương tai khống chế toàn bộ cha con Tả thị, cùng chế trụ toàn bộ người nhà của Tứm lĩnh nòng cốt Long Tương quân. Đến lúc đó chúng tất phải quân lính tan rã. Hôm đức hoàng khen: "Hay, quả nhiên Diệu kế cứ vượt theo lời của con mà làm đi." Ông ta lại nói: Và ngày sau Cẩm sẽ ở trước mặt chúng thần trong triều đêm, tất cả sự vụ trong triều giao cho con. Chờ tính ra được ngày Hoàng đạo sẽ cử hành đại điển đăng cơ cho con. Trong lòng ta kinh hoàng một trận. Tâm Nguyên Vương vẫn trong lòng nhiều năm mất thấy đã gần thực hiện được rồi. Bất kể ta trầm ổn thế nào cũng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Vội vàng quỳ xuống đất, Khuối đầu xuống để che dấu vẻ mặt mừng rỡ như điên của ta. Kết động nói. Hà Nhi Đa Tạ Phụ Hoàng. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.xyr chương 162 thiên vận 2. Đi ra khỏi dưỡng tâm điện đã là lúc nửa đêm. Viên thiên trì thấy vẻ mặt của ta thì đã hiểu kết quả trao đổi đêm nay của ta nhất định là vô cùng thoải mãn. Hắn cùng ta sống vai dọc theo đường trong cung đi về hướng Đông môn. Khi đi tới vị trí của Phố Duyên cung thì trước mặt đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh. Ta kìm lòng không được rùng mình một cái. Chỉ cảm thấy trong bụng đột nhiên đau quặn quại. Ta ơm bụng cười khổ nói: "Ngươi có ba cái vội, xem ra phải làm phiền tiên sinh chờ ta một lát rồi." Viên Thiên trì mỉm cười gật đầu. Ta vội vàng lắc mình nhảy vào rừng trúc ở đường mòn phía bên phải, đối với địa hình của hoàng cung ta khá quen thuộc. Bên trong rừng trúc có một gian nhà trống. Thế nhưng đi được hai bước thì cơn đau bụng đã giảm xuống. Ta xoa bụng, thầm nghĩ trong lòng, không biết là ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Đang suy nghĩ thì nghe được nơi rừng trúc phía trước mơ hồ truyền đến một trận cười của người nào đó. Trong lòng ta hiếu kỳ, đêm khuya thế này sao lại có người ở đây? Lẽ nào trong cung có người tới nơi này để yêu đương vụng trộm hay sao? Dưới sự hiếu kỳ mạnh mẽ thúc đẩy ta rón rén đi về hướng phát ra thanh âm, mơ hồ nghe được có người thấp giọng nói. "Trần Ma Ma" Chuyện này không có quan hệ gì với ta hết. Muốn trách bà cứ trách hắn." Giọng nói này vang lên trong tai ta có vài phần quen thuộc. Ta tỉ mỉ suy nghĩ, đây là giọng nói của tiểu thái giám Lạc Mịch trong cung. Trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, không biết Trần Ma ma trong miệng của hắn là ai. Ta từ trong khe hở ở rừng trúc nhìn về phía trước. Thấy Lạc Miệt đang quỳ gối trên một mảnh đất nhỏ trống trải trong rừng trúc, đang xem vài tờ tiền giấy. Hắn thấp giọng nói: "Bà lẽ ra sống được rất tốt. Vì sao phải nói nhiều như vậy làm gì? Bà chết thì đã chết rồi, vì sao phải liên lụy tới ta?" Hắn không biết lúc nào lại đi hoài nghi ta, phỏng trường ta cũng không sống nổi. Hắn rất sợ ánh lửa sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác nên mỗi lần chỉ đốt một tờ tiền giấy thôi. Cho bụi rơi xuống một cái hố đã được đào sẵn ở trước mặt hắn. Chắc có lẽ lát nữa sẽ dùng đất để che lại. Lạc mịt thở dài nói. Trần ma ma và chết thì cùng đã chết rồi. Vì sao phải nói nhiều như vậy làm gì? Bằng không thì cái bí mật kia trong thiên hạ ai cùng sẽ không biết. Bà hại bản thân bà thì cùng mà, nhưng vì sao còn phải liên lụy đến cả thái tử nữa? Trong lòng ta trầm xuống, một nỗi sợ hãi không hiểu đã chiếm lấy nội tâm, chuyện này không ngờ lại có quan hệ với ta. Ta đè thấp giọng nói: Chuyện ngươi đang nói rốt cuộc là chuyên gì? Lạc Mịch sợ đến toàn thân đột nhiên run lên, cả người tê liệt ngã ra đất. Ta đội mặt nạ bởi vậy nên hắn không có nhận ra ta. Hắn lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Ta hừ lạnh một tiếng, tháo xuống mặt nạ, Lạc Mịch sợ đến nỗi hồn phi phách tán. "Thái, Thái tử?" Đen hả? Ta chậm chậm đi tới bên người hắn, tận lực hạ giọng nói, dụ dành hắn. Lạc Mịch, ngươi đem tất cả mọi chuyện từ đầu chiết cuối nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Lạc Mịch sợ đến nước mắt cùng chảy ra, hồi lâu mới ổn định được một chút, run giọng nói, "Không, không có chuyện gì." Ta nhìn hàm hàm vào hai tròng mắt của hắn. Nếu ngươi không nói, ta lập tức bắt ngươi đến trước mặt phụ hoàng, nói cho ông ấy biết toàn bộ những gì thấy được đêm nay." Lạc Mịch vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã cỗi, nói: "Thái tử điện hạ ngàn vạn lần không được. Bằng không tín mệnh của hai người chúng ta sợ rằng cũng." Trong lòng ta càng thêm hoài nghi, thấp giọng nói: Lạc Mịch, ngươi cần phải đem chuyện này nói cho ta biết, bằng không ta sẽ không cho ngươi bất cứ một chút thể diện nào." Lạc Mịch rơi lệ nói: "Thái tử điện hạ, ngài nhất thiết phải chuẩn bị sẵn tâm lý." Hắn xoa xoa nước mắt mới nói: "Một tháng trước đây, bệ hạ đột nhiên gọi Trần Ma Ma vào cung." "Trần Ma Ma nào?" Lạc Mịch Khế nói, "Đó là bà đỡ phụ trách nghiệm thân lúc Bình Quý phi vào cung." Ta hít sâu một hơi. Một màn mây đen dày đặc đã bao phủ lấy nội tâm của ta. Chuyên ta vẫn lo lắng nhất rốt cuộc cuộc đã xảy ra. Lúc này ta mới nhớ tới trước đây Tôn Tam phân trước khi chết có nói qua. Hắn đã từng lén dùng tiền mua chuột được bà đỡ nghiệm thân cho mẹ ta. Nhưng lúc đó đối với ta mà nói tất cả pháp sinh thực sự quá mức đột nhiên, cho nên ta vẫn quên đi chuyện này. Hiện tại cái tai hoang ngầm này rốt cuộc đã bại phát rồi." Lạc Mịch nói. "Nhưng sau khi Trần Ma Ma vào cung thì không thấy trở ra nữa." Sau đó vệ hạ gọi ta vào sai ta mang thi thể của Trần Ma Ma ném xuống giếng. Hắn nhớ lại từng chuyện đã xảy ra mà có vẻ đặc biệt sợ hãi, môi càng thêm tái nhợt, giọng nói lại trở nên run rẩy. "Nhưng ta, ta không ngờ Trần Ma Ma vẫn còn chưa hoàn toàn tắt thở ta. Lúc ta muốn ném bà ấy xuống giếng, không ngờ bà ấy tỉnh lại." Nói, nói Bà ấy nói cái gì? Giọng nói của ta cũng vì sợ hãi mà run lên. Lạc mịt cắn môi dưới, lấy hết dùng khí nói. Bà ấy nói. Thái tử, là, là con trai của Bình Quý Phi và Thái tử trước kia. Trước khi Bình Quý Phi vào cung thì đã mang thai rồi. Bà, bà ấy nói. Lạc Mật dưới ánh mắt cực kỳ âm lãnh của ta cũng không cách nào nói cho trọn vẹn. Ta cười lạnh nói: "Không ngờ bà ấy dám vu tội ta." Lạc Mật nói: "Bà ấy?" "Bà ấy" nói: "Lúc vào cung, trên tay bà ấy có viết hai phần công vàng nghiện thân, một phần trong đó đến nay vẫn còn được bà ấy giữ." Hiện tại đã đã rơi vào trong tay vệ hạ rồi. Ta không kiềm lòng nổi rùng mình một cái. Nếu tất cả những lời của Lạc Miệt là thật, vậy thì Hâm Đức Hoàng đã biết được thân thế của ta rồi. Cái lão cáo già này, ở trước mặt ta không ngờ lão lại che giấu cẩn thận đến như vậy. Nếu như vừa rồi không phải là ta vì đau bụng đến khó nhịn và đi tới rừng trúc để tìm chỗ giải quyết, căn bản sẽ không phát hiện ra bí mật động trời này. Khó trách thái độ của ông ta đối với ta lại đột nhiên có chuyện biến như vậy, xem ra là ông ta có ý dùng tã trục lưu để đánh lạc hướng sự chú ý của ta. Ba ngày sau, Mục tiêu chân chính mà ông ta muốn đối phó chỉ sợ là ta mà thôi." Ta nhìn Lạc Mịch chầm chậm nói. "Trần ma ma đã chết rồi hả?" Lạc Mịch vội vàng không ngừng gật đầu nói ta. "Ta vừa theo ý của bệ hạ ném bà ấy xuống giếng rồi." Ta thấp giọng nói. "Rất tốt." Trong nội tâm thầm ẩn hiện sát khí. Chuyện này tuyệt đối không thể để truyền ra ngoài nữa. Bằng không ta sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ hoàng thất tông tộc. Lạc Mịch từ trong ánh mắt của ta dường như đã đoán được điều gì, hoảng sợ nói: "Thái tử, ngài..." Ta không đợi hắn nói xong, hai tay siết chặt lấy cái cổ của hắn. Lạc Mịch làm sao có thể là đối thủ của ta? Ở trước mặt ta căn bản không có bất cứ chút lực phản kích nào. Hai chân liều mạng nhảy du đạt mạnh trên mặt đất vài cái, chỉ trong vài nốt nhạc đã đi gặp ông bà. Ta ôm lấy thi thể như bức tượng đi tới hồ nước ở phía tây rừng chút. Sau đó buộc thêm một tảng đá vào người hắn rồi ném thi thể xuống hồ nước. Làm xong tất cả những việc này, Vững Tinh xung quanh không có người, ta mới men theo đường cũ trở về rừng trúc. Đi tới nơi vừa rồi lạc mịch mới đốt vàng mã thì đã thấy Viên Thiên Trì đang tiến lên nghênh đón ta. Vẻ mặt của Viên Thiên Trì cùng không có gì đặc biệt, mỉm cười nói: "Sao công tử lại đi lâu như vậy?" Ta khấp giọng nói: "Không biết vị làm sao mà bộn cứ khó chịu mãi." Xem ra ta cần phải nhanh chóng đi về uống thuốc mới được." Viên Thiên Kỳ thản nhiên cười nói, "Công tử cần phải bảo trọng thân thể nhiều hơn." Trở lại nông trang ngoài thành. Bọn người tê. Tê. Tê. Tiêu Tín vẫn đang ở trong nông trang để chờ đợi tin tức của ta. Bởi vì trên đường xảy ra chuyện của Lạc Mịch nên lúc này tâm tình của ta có phần phiền muộn. Không hề thuật lại cho mọi người tình hình cụ thể hôm nay vào cung mà đã trực tiếp đi thẳng đến thư phòng. Đã rất lâu rồi ta chưa có cái cảm giác sợ hãi thật sâu như thế này. Không ngờ hôm Đức Hoàng đã biết được thân phận thật của ta. Rốt cuộc là ông ta muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng ta để đối phó với tả chục lưu rồi sau đó thừa dịp ta chưa chuẩn bị rồi tóm gọn ta? Ta lấy từ trong người ra bức địa đồ đã được cất kỳ từ lâu, đây là di vật duy nhất mà cha ta đã để lại. Hiện tại lãnh thổ của Đại Khan so với lúc vẽ ra bản đồ này đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại ta vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện của ông. Ngón tay của ta di động dọc theo biên giới rộng lớn của tám nước. Cự ly thành công đã càng ngày càng gần. Ta sẽ không để cho bất cứ người nào ngăn cản bước tiến của ta đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 162 thiên vận 3. Mặc dù Hâm Đức Hoàng đã biết được ta không phải là con trai ruột của ông ta nhưng lấy thân phận cùng địa vị của một người đứng đầu một quốc gia ông ta sẽ phải bận tâm đến bộ mặt cùng danh dự của hoàng thất. Cho nên tuyệt đối sẽ không vạch trần ra việc này. Khả năng tốt nhất của ông ta chính là im hơi lặng tiếng mà hạ thủ với ta thôi. Sau đó thu xếp cho ta một cái tội danh hạng nhất nào đó rồi tước đi ngôi vị thái tử của ta. Từ trên thái độ của ông ta đối với tả chục Lưu có thể thấy được ông ta đối với tả chục Lưu hẳn là cùng có cảnh giác. Tính toán lần này của ông ta là muốn một hòn đá ném trúng hai con chim. Khó trách ông ta lại đột nhiên đập xác cho Hưng Vương Long giận thao. Sau khi việc trừ ta Ngôi vị thái tử tất phải sẽ bỏ không. 8 phần 10 là ông ta muốn lại một lần nữa đề bạc cho Hưng Vương. Ta đau khổ bóp nhéo mi tâm, với ta mà nói hiện tại chỉ có một lựa chọn. Ô cửa sổ đột nhiên bị gió thổi tung. Một trận gió lạnh lùa vào bên trong. Hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên bị thổi tắt. Cả gian phòng rơi vào một mảnh tối tăm. Ta cũng không đứng dậy đi đóng cửa sổ, nằm gục trên thưa án, cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn hoảng hốt nhìn như phụ thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta. Hình ảnh của ông hiện lên trong đầu ta càng lúc càng rõ ràng. Ta lặng lặng nhìn ông, trong đôi mắt của ông càng đầy vui mừng. Rốt cuộc con đã trưởng thành rồi. Phụ thân Con nên làm như thế nào đây?" Ta nói lớn tiếng, nhưng bên tai lại nghe không được thanh âm của mình. Phụ thân mỉm cười vỗ vỗ vai ta, mở ra tấm bản đồ đang đặt trên thư án. Bản đồ ở dưới mắt ta như gặp kỳ tích bỗng biến to hơn. Giang Sơn của tám nước, núi non thập phật phùng, sông ngòi cụm cụm. Phụ thân lớn tiếng nói, Con chịu nhục nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì có một ngày trở thành đế vương của Đại Khang. Dành được một phen cơ nghiệp có một không hai tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thôi sao? Hiện tại cơ hội đã tới trước mắt của con, vì sao con còn phải do dự? Ta kiếp động hồi đáp. Hài nhi sẽ không do dự. Phổ thân đưa tay chỉ về hướng vị trí của Khan Đô. Tà thành trì này từ lâu đã mục nát. Mặc dù là bản thân Hâm Đức Hoàng cùng đã không thể chịu đựng được mùi hôi thối lỗi thời ở đây rồi. Cho nên hắn muốn né tránh khỏi nơi này để mà xây dựng một cung điện mới. Nhưng hắn chưa bao giờ lĩnh ngộ được. Sự mục nát này căn bản là do chính hắn tạo thành. chỉ có diệt trừ được hắn mới có thể làm cho Khang đô lại tỏa sáng sinh cơ tràn trề một lần nữa. Ta kiêu ngạo gật đầu. Một vị đế vương chân chính thì không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ cái gì. Khi con giành được cơ nghiệp muôn đời, đứng trên chúng nhân thì tất cả mọi người sẽ ngưỡng mộ con. Từ góc độ nào đi nữa thì họ chỉ nhìn thấy quyền quý cùng sự tôn sùng của con, vĩnh viễn nhìn không thấy những cố sự phía sau của con. Giọng nói của phụ thân càng ngày càng nhỏ, hình bóng của ông dần dần biến mất ở trong không khí. Ta lớn tiếng gọi, "Phụ thân!" Nóng lòng ta mở mắt ra, đã thấy một người đứng ở bên cạnh ta. trong nhất thời toàn thân và mồ hôi. Ta đưa tay nắm lấy truy thủ ở bên hông. Ngọn đèn bên trong phòng đã được châm lại, lúc này ta mới nhìn rõ đó chính là Tử Ngưng đang đứng ở bên cạnh ta. Trường bào bằng lông cừu trên người bởi vì động tác của ta mà bị tụt xuống đất. Tử Ngưng hơi nhăn mày, không che giấu được thân thiết hỏi: "Ngươi gặp ác mộng hả?" Ta thở dài một hơi. "Không có chuyện gì." Giọng nói của ta có chút khác thường. Tử Ngân nói, "Vừa rồi nghe mấy người Trần Tiên Sinh nói công tử đã trở về, nhưng mà tâm tình hình như không được tốt lắm. Vì vậy ta hầm một tô cháo tổ yến đưa tới cho công tử." Ta mỉm cười nói, "Đa tạ Tử Ngân cô nương." Tiếp nhận chén cháo tổ yến trong tay Tử Ngưng, uống hai miếng, đột nhiên nhớ tới chuyện của Khâu Dật Trần ta ấy nãy nói. Sau khi ta đi tới Hàn Độc, quá bận rộn việc trong tiều nên vẫn chưa có thời gian đi thăm Khâu đại ca. Bệnh tình hiện tại của huynh ấy ra sao rồi? Trong đôi mắt của Tử Ngưng bích kín một tầng u uất, nàng khẽ nói: Bản thân thủy chung vẫn hay thất thường, cả người gầy đến mức thay đổi hình dạng rồi. Ta thở dài, khâu vật trần rơi xuống kết quả ngày hôm nay tất cả đều bởi vì ta mà thôi. Tử Ngưng nói, mấy người Trần tiên sinh vẫn còn đang ở bên ngoài chờ công tử, công tử có cần gặp mặt họ không? Ta vội vàng nói, mau mau để cho bọn họ vào đây. Vừa rồi tâm tình ta không được tốt nên đã quên mất cảm nhận của họ. Tử Ngân dịu dàng cười nói: "Công tử chỉ cần nhớ kỹ trong lòng mọi người ai cũng quan tâm cho công tử hết. Chỉ cần công tử vui vẻ thì cùng là chuyện mà chúng ta vui vẻ nhất rồi." Thấy nét mặt vui cười như hoa của nàng, ta không khỏi ngẩn ngơ, đột thốt lên nói: Trong lòng Tử Ngưng cô nương cùng nghĩ như vậy sao? Lời vừa nói ra miệng ta lập tức hận không thể chui xuống đất. Phải biết rằng Tử Ngưng là vị hôn thê của Khâu Dật Trần. Khâu Dật Trần là thủ hạ trung thành cùng huynh đệ của ta. Ta làm sao có thể nói ra lời nói có chướng ý khiêu khích như vậy được? Tử Ngưng đỏ mặt, lông mi đen dài nhanh chóng buông xuống. Cùng không trả lời vấn đề của ta mà xoay người giống như đi trốn rời khỏi đây. Không bao lâu, đám người Trần Tử Tô cùng tiêu tính tất cả đều đi tới thư phòng. Sau khi ta bắt chuyện, bảo cho bọn họ ngồi xuống mới mỉm cười nói: "Hôm nay ta hơi mệt mỏi cho nên mới vừa trở về đã đi nghỉ một lúc. Bằng không thì nào có tinh lực để cùng mọi người nghị sự." Để mọi người phải đợi lâu như vậy, mọi người sẽ không chấp chứ?" Mọi người đồng loạt nở nụ cười. Hai mắt thâm thúy của Trần Tử Tô nhìn thẳng ta nói, "Xem ra kết quả gặp mặt hôm nay của công tử cùng hôm đức hoàng cùng không được như ý." Ta gật đầu nói, "Phụ hoàng rất thẳng thắn liền đáp ứng yêu cầu của ta để đối phó trả trục lưu." Ngày mai sẽ hạ ý chỉ, sẽ tiến hành phân bố lại một lần nữa đối với quân đội ở ba trấn phía nam. Tiêu Tính Bán tính bán nghi nói: "Thuận lợi như vậy sao?" Ta lại gật đầu, thấp giọng nói: "Phụ hoàng đặc xá cho Hưng Vương Long Dận Thao, hai ngày nữa có lẽ hắn sẽ trở về Khang Đô." Trần Tử Tô nhíu mày nói: Ông ta vào lúc này đặc xá cho Long Dận Thao, lại còn triệu hắn trở về kinh sư. Trong đó có phải còn ôm mục đích gì nữa hay sao?" Tiêu Tính hỏi. "Bệnh tình lần này của hôm Đức Hoàng rốt cuộc là thật hay giả?" "Ta cứ theo sự thật mà nói. Bệnh tình lần này của ông ta chỉ là ngụy trang mà thôi." Một đích là về qua mắt Tả Trục Lưu cũng là về muốn vũ ta về khen đô. Muốn mượn lực lượng của chúng ta để mà trừ khử Tả Trục Lưu. Trần Tử Tô nói, "Bệ hạ có đáp ứng giao toàn bộ quyền hành trong triều cho công tử hay không?" Ông ta đáp ứng ba ngày sau sẽ tuyên bố chuyên này. Trần Tử Tô chậm rãi lắc đầu nói, "Chuyện này quả thực khiến người khó hiểu." Nếu như Hàm Đức Hoàng thực sự nhìn ra Tả Trục Lưu dụng tâm hiểm ác thì trước kia đã giao hoàng quyền cho công tử rồi. Công tử lấy thân phận thái tử giám quốc để đối phó với Tả Trục Lưu hẳn là càng dễ hơn. Mặc dù ông ta đã đáp ứng ba ngày sau sẽ nhượng quyền lại cho công tử nhưng đồng thời lại triệu Hưng Vương Long giận thao trở về Khang đô. Chuyện này không thể không khiến người cảm thấy khó hiểu. Hư thế của ta đương nhiên không tiện nói ra cho họ được, ta nói bóng nói gió. Ta cũng cảm giác được có chút không đúng. Lần này phụ hoàng có thể là mượn tay của chúng ta để đối phó với tả trục lưu rồi sau đó sẽ thừa dịp lúc ta không đề phòng mà sẽ lại ra tay đối phó với ta. Trần Tử Tô nhìn thẳng vào hai mắt ta, hồi lâu mới nói: Trong lòng công tử nhất định là đã có dự định rồi, công tử thử nói ra cho mọi người nghe thử xem đi." Ta thấp giọng nói. "Có người nói cho ta biết, phụ hoàng muốn giết ta." Tất cả mọi người đều giật mình, sa hạo lớn tiếng nói. "Ông ta vì sao phải làm như vậy? Ông ta là cha ruột của công tử." Hổ dữ không ăn thịt con. Hơn nữa nếu diệt trừ công tử, yên quốc mới vừa giành được tất sẽ phát sinh biến số. Khang quốc cũng sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Lẽ nào ông ta đã già nên hồ đồ rồi hay sao? Ta thầm nghĩ trong lòng. Ta căn bản không phải là cốt nhục thân sinh của Hàm Đức hoàng. Ông ta hiện tại đã biết được sự thật này. Sức thủ đối phó ta đương nhiên là hợp lẽ phải. Con người một khi bị cường hận che mắt thì bất chấp lỗ quả gì cũng có thể không tính đến. Hiện tại chỉ sợ hâm đức hoàng cùng là như thế này thôi." Tiêu Tính nói. "Ông ta đã có tâm tư giết thái tử điện hạ, chúng ta tuyệt đối không thể cứ ngồi đợi ông ta đến hạ thủ được." Dật Hộ nói. "Không sai." Chúng ta cứ dứt khoát đánh vào hoàng cung chặt lấy đầu của lão già kia. Đến lúc đó Tỷ phu đương nhiên sẽ trở thành hoàng đế của Đại Khang rồi. Câm miệng. Ta phẫn nộ quá. Tên tiểu tử này nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng trước mặt mọi người lại la ầm lên như thế cùng khiến cho ta cảm thấy khó xử. Dù sao trong mắt người ở bên ngoài hôm Đức Hoàng vẫn là phụ thân của ta." Trần Tử Tô khẽ ho khan một tiếng. "Mọi người đi ra ngoài đi, ta cùng công tử có vài câu muốn nói riêng với nhau." Sau khi Trần Tử Tô đợi được mọi người ra khỏi cửa mới thở dài một hơi nói. "Trong lòng công tử nhất định là có tâm sự. Cậu không muốn nói thì Tử Tô cùng không dám hỏi." Tuy nhiên nếu Hàm Đức Hoàng thực sự động sát nghiền đối với công tử thì chúng ta có thể phải đối mặt với việc đánh vào cung. Ta gật đầu, lời Trần Tử Tô nói không sai, ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Trần Tử Tô nói, nếu Hàm Đức Hoàng muốn hạ thủ đối với công tử thì ba ngày sau hắn nhất định sẽ không giao đại quyền trong triều cho công tử. Có thể là hắn đã quyết định tại ngày hôm đó sẽ hạ thủ với công tử." Ta cười lạnh nói, "Không phải là có thể mà là nhất định." Trần Tử Tô nói, "Ở trong truyện này tả chụp lưu rốt cục là sắm vai một nhân vật thế nào? Hắn cùng với Hâm Đức Hoàng đứng chung một chiến tuyến hay là bị Hâm Đức Hoàng liệt vào một trong những nhân vật phải trừ khử?" Bây giờ vẫn còn rất khó nói. Ta thấp giọng nói, phụ hoàng Triệu Hưng Vương về khen đô hiển nhiên là muốn cho Hưng Vương thay thế vị trí của ta. Từ trước đến nay Tạ Trục Lưu vẫn luôn là người ủng hộ chân thành nhất đối với Cầm Vương Long giận lễ, cho tới bây giờ trước mặt người khác vẫn không che giấu lập trường của mình. Nếm Hương Vương cầm quyền đối với hắn cũng không có bất cứ chỗ tốt nào. Phụ Hoàng đang muốn mượn tay của ta để làm suy yếu lực lượng của tả chộc lưu, khiến cho lực chú ý của ta đều tập trung trên người hắn, sau đó sẽ lặng lẽ mà hạ thủ đối với ta." Trần Tử Tô nói. Mặc kệ trong lòng họ nghĩ thế nào, Nếu như công tử muốn đoạt cung thì nhất định phải đoạt trước khi hôm đức hoàng hạ thụ với cậu. Nắm chặt thời cơ đối với chúng ta mà nói là cực kỳ quan trọng. Trong vòng 3 ngày mà nghĩ ra một kế hoạch để phá vỡ con sóng lớn trong nền chính trị của Đại Khang cùng không phải là chuyên dễ dàng gì. Ta rất tán thành nói, quả thực là ca. Hừm. À Nương. Hừ. Phải chuyên nhệ dàn. Nhưng chúng ta đã không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Mặc dù Trần Tử Tô không biết lý do mà hôm Đức Hoàng muốn hạ thủ đối với ta, nhưng từ trong giọng điệu trĩnh trọng của ta đã suy đoán được. Việc này đã không còn cơ hội để mà hòa hoãn nữa. Hắn thấp giọng nói, Các võ sĩ tinh anh chúng ta mại phục ở trong khang đô có hai ngàn người. Ngự lâm quân bên trong khang đô có một vạn người. Long tương quân có ba vạn người. Nhìn từ bên ngoài thì tràn cung biến sắp phát sinh chúng ta sắp sửa phải đối mặt chính là bốn vạn người. Ta tháp giọng nói. Hai ngàn người đối địch với bốn vạn người quả thực không có nhiều cơ hội thành công lắm. Trần Tử Tô cười nói: "Sao lại không có nhiều cơ hội thành công? Quả thực ngay cả một cơ hội cũng không có. Mục đạo này của chúng ta là có thể đi vào vương phủ. Cự ly từ vương phủ tới hoàng cung còn có một đoạn khoảng cách tương đối dài. Nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất khống chế được hôm Đức hoàng thì đầu tiên phải giải quyết một vạn Ngự Lâm quân cái đã." Ta suy nghĩ một chút nói, Kiều Kiếu Dương là nghĩa tử của Nhạc phụ, vấn đề Ngụy Lâm Quân hẳn là có thể giải quyết được. Trần Tử Tô lắc đầu. Kiều Kiếu Dương mặc dù là nghĩa tử của Dực Vương nhưng về lập trường chính trị hắn chưa từng bày tỏ qua. Từ sư đến nay thân tình cùng lập trường không có quan hệ. Nếu như Triệu Kiều Dương hết thảy theo ý của Dực Vương mà chuyển vị trí thì chúng ta khống chế Ngụy Lâm quân, cấp tốc công chiếm hoàng cung sẽ trở nên rất dễ dàng. Nếu như lập trường của hắn đứng ở bên Lâm Đức Hoàng thì tình trạng mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng trở nên gian nan hơn. Ta gật đầu nói, Trần Tiên Sinh còn nhớ rõ chuyên lần trước chúng ta lợi dụng gấp tính công phá phòng luyện đang hay không? Trần Tử Tô khó hiểu hỏi, lẽ nào công tử còn muốn tạo ra thêm một tràng dân loạn nữa? Ta lắc đầu. Lần này không giống như vậy. Ta sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất khống chế được phụ hoàng. Tin tức về cung biến tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Trần Tử Tô nhắc nhở ta, khống chế Hâm Đức Hoàng đồng thời cũng phải khống chế được cả tả trục lưu, bằng không thì chỉ cần là ba vạn Long Tương quân sẽ khiến cho chúng ta tốn thêm một phen cắt trở không ít. Ta suy nghĩ một chút lại nói, đêm nay ta phải ước hẹn với Nhạc phụ, ta cần phải chứng thực được chuyên của Triệu Kiếu Dương. Trần Tử Tô nói, Tự Tô còn có một kiến nghị. Trần Tiên Sinh mời nói, hiện tại công tử đã chiếm được phía bắc của Đại Khang, Yên Quốc cùng đã rơi vào trong khống chế của cậu. Nếu Hâm Đức Hoàng cố ý muốn hại công tử thì vì sao không thừa dịp lúc hắn vẫn còn chưa hạ thủ mà trở về Yên Quốc, cắt cước tự lập, bỏ qua mối quan hệ cùng với Đại Khang. Nếu như Bắc Hồ về chuyện của An Dung mà thật sự sẽ phát động tiến công. Thác bạc thuần chiếu chỉ có thể đi vòng qua biên giới của chúng ta mới công kích được Đại Khan. Chúng ta chỉ việc ngồi xem Ngưu Cò tranh nhau. Ngưu Ông đáp lời: "Thừa dịp cơ hội lúc Song Phương đang giao chiến, chúng ta một mặt có thể điều dưỡng nghỉ ngơi, Một mặt có thể khống chế vững chắc được Yên Quốc. Ngay khi Khang Quốc rơi vào chiến loạn, chúng ta có thể an bài đại quân từ biên cảnh phía đông Yên Quốc đột nhập vào Đại Khang. Đến lúc đó nhất định thế như chẻ tre, dễ dàng thu được thổ địa của Đại Khang. Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trần Tử Tô, Trần Tiên Sinh nghĩ rằng ta sẽ tiếp thu kiến nghị này của Tiên Sinh hay sao? Trần Tử Tô thở dài trở nên trầm mặc. Ta lớn tiếng nói, ta đã chờ đợi một thời gian rất lâu, lần này thì ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục đợi thêm được nữa. Nếu như ta chỉ là muốn một miếng thổ địa và trở thành vương giả một phương thì mục đích của ta đã đạt được, nhưng mà Hai mắt ta lấp lánh nhìn thẳng vào Trần Tử Tô. Tiên sinh hẳn là biết chí hướng của Long Dận không ta là cái gì. Lúc trước ta cùng tiên sinh tại Trần Đô thoải mái luận chuyên thiên hạ thời thế. Cuối cùng có một ngày ta sẽ thống nhất được tám nước trở thành một chỉnh thể. Hiện tại đây là cơ hội tốt nhất của ta. Thiên hạ của Đại Khan chỉ còn thiếu một bước nữa thì sẽ được nắm giữ vào trong tay của ta. Đây là gốc rễ để ta lập quốc. Ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào khác có cơ hội, bất kể là hoàng huynh của ta hay là Tả Trục Lưu, hoặc là Hâm Đức Hoàng. Trận chiến này ta nhất định phải thắng. Bất kể phải trả giá nặng nề cỡ nào, ta nhất định phải leo lên được ngôi vị hoàng đế." Trần Tử Tô nói. "Công tử muốn lúc nào thì sẽ bắt đầu đoạt cung?" Ta hít sâu một hơi, nói, "Càng sớm càng tốt. Hôm đức hoàng tưởng là thời gian này ta sẽ lên là cũng vừa là lúc thời gian phòng bị của ông ta đối với ta sẽ lên là nhất." Nếu để cho ông ta biết rõ được âm mưu của ta thì sẽ hạ thủ với ta sớm hơn. Ta sẽ không để cho ông ta có cơ hội này." Dược Phương chau mày. Mọi người cùng đều không nghĩ thấu lý do hôm Đức Hoàng sẽ hạ thủ với ta. Phế bỏ ta đại khang nhất định sẽ rơi vào trong nguy cơ trùng trùng. Hôm Đức Hoàng vì sao phải cầm tiền đồ cùng tương lai của Đại Khang ra mạo hiểm như vậy? Bệ hạ thật là hồ đồ." Dược Vương cảm thán. Chỉ có ta là rõ ràng. Hiện tại Hôm Đức Hoàng không những không hồ đồ, trái lại còn thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Mặc dù ta cùng là cháu chấp của Long thị nhưng cùng không phải là con trai thân sinh mà là cháu ruột của ông ta. Ôm ta thiếu khuyết nhất chính là lòng dạ bao dung nên tất nhiên sẽ coi đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Lấy tính cách của lão ta, sẽ chỉ biết điên cuồng mà trả thù ta thôi. Phụ thân cùng không có lỗi với lão mà là hôm đức hoàng chiếm đoạt mẫu thân của ta, chia rẽ gia đình của ta, khiến cho cuộc đời ta phải lớn lên trong thù hận. Từ sau khi hôm Đức Hoàng Phong ta làm thái tử, có một dạo ta cũng từng nghĩ đến sẽ xóa bỏ nhà đi mối cừu hận này. Ông ta dù sao cũng là tổ phụ của ta, cùng có máu mủ tình thân. Nếu như ta thuận lợi leo lên đế vị thì có lẽ sẽ không áp dụng cách làm cực đoan đối với ông ta. Thế nhưng trước mắt đoạn chuyện của nam sư đã bị khơi mào lên một lần nữa. Cường hận của ta đối với ông ta cũng sẽ theo đó mà nhanh chóng khôi phục. Ta muốn cho ông ta phải trả giá đắt vì tất cả những gì ông ta đã làm." Dực Phương nói. "Giận không? Chuyện này con phải suy nghĩ cho rõ ràng. Đoạt cung sáng vị chính là việc đại nghiệp bất đạo. Ngày sau trên lịch sử Đại Khang sẽ có một từ không lấy gì làm vẻ vang." Ta mỉm cười nói: "Con chỉ cầu sao kiếp này không còn gì để hối tiếc, ngày sau cứ để mặc cho người ta bình luận đi." Trong ánh mắt của Dược Vương toát ra vẻ kiên động. Ta trịnh trọng nói: "Sở Nhi đã gần đến ngày sinh rồi, con muốn tặng cho cô ấy một lễ vật quý báo nhất." Khi nói những lời này ta cũng có một quyết nhất định. Ta thấy dược phương dược phương việc mưu triều xoáng vị vẫn còn có lo lắng. Giờ nhằm đúng lúc nhắc đến mẹ con sở nhi. Trong nhất thời có thể dẹp bỏ hết lo lắng của dược phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 163 sống to. Một hai ba bốn. Dược phương nặng nề gật đầu nói. Nếu như hắn đối với con bất nhân thì con cũng không cần phải tận hiếu với hắn làm gì. Vì tương lai của Đại Khoen cũng buộc lòng phải làm như vậy. Con thử nói ra suy nghĩ của mình cho ta nghe thử. Ta cứ dựa theo thực tế nói. Trên tay con chi có hai nghìn võ sĩ. Dược phương nở nụ cười. Hai nghìn võ sĩ muốn đối chọi với bốn vạn tinh binh ở Khoen Đô. Trong thiên hạ chỉ có con mới có can đảm lớn như vậy thôi." Ta cùng kính nói. Cho nên giận không mới đến xin Nhạc phụ đại nhân giúp đỡ. Diệp Phương nói, một vạn Ngự Lâm quân bên trong hoàng thành đều nằm trong phạm vi thống lĩnh của Khiếu Dương. Khiếu Dương đã thầm tôn sùng con từ lâu, Nếu như ta bảo hắn giúp con thì hắn nhất định sẽ theo phân phó của ta mà hành sự. Ta quá đỗi vui mừng. Nếu như Triệu thống lĩnh mà chịu giúp con thì chuyện này đã thành công hơn phân nửa rồi." Dật Vương nói. "Vấn đề then chốt của đoạt cung không chỉ nằm ở trên người của Hàm Đức Hoàng, còn có cả Trục Lưu." Dật Vương gật đầu, ông thấp giọng nói, Long Tương Quang tổng cộng có 3 vạn người. Nhấn quân này không được khinh thường. Hơn nửa phòng thủ ở cửa thành Khang Đô phần lớn nằm trong tay vây cánh của Tả Đông Tường. Một khi các ngươi nhận được tin tức thì có thể từ cửa thành cấp tốc tiến vào bên trong thành. Đối với chúng ta mà nói đã là một khảo nghiệm không nhỏ rồi. Ta thản nhiên cười nói, Chuyện này sợ rằng còn phải phiền đến Nhạc phụ." Diệp Vương không khỏi cười nói, "Con còn có chủ ý gì nữa, nói ra ta nghe nghe thử xem." Ta mỉm cười nói, "Nhạc phụ đại nhân còn nhớ rõ lần trước Hàn Dương thành tướng quân xuất lĩnh thủy quân ngăn cản Long Tương quân tiến nhập vào Hoàng thành không?" Diệp Vương cười nói, "Con lại nghĩ đến kế cũ trùng thi." Ta lắc đầu. Thủy quân hiện tại ở trong tay hàng tướng quân mặc dù chỉ có 5000 người. Thế nhưng 5000 người này lại có thể tạo ra được hỗn loạn quy mô không nhỏ. Thời điểm đoạt cung họ có thể tạo ra một hiện tượng giả là bị người tấn công. Đến lúc đó chúng ta có thể giả truyền thánh chỉ để Điểu Long Tương quân đi vào trợ giúp. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhanh chóng ổn định tình thế ở hoàng cung là được." Dược Vương nói. "Ý kiến hay. Nhưng một khi Long Tương quân phát giác bị lừa gạt, họ tất sẽ quay đầu lại bắt đầu tiến công vào hoàng thành." Ta cười nói, "Họ còn có cơ hội để quay đầu lại nữa không?" Dược Vương sững sốt khó hiểu nói. Con có thể nói rõ hơn được không? Ta xoay người hướng ra ngoài cửa hô to. Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh lên tiếng từ cửa đi vào, cung kính hướng Dực Vương quỳ lạy nói: "Tiêu Tĩnh tham kiến Dực Vương thiên toế." Dực Vương khoác tay áo nói: "Nếu thái tử đã gọi ngươi vào đây thì hẳn chủ ý này là ngươi nghĩ ra, mau nhanh nói cho ta nghe thử." Tiêu tín từ trong lòng lấy ra một bản địa đồ, mở ra đặt ở trên thư án. Dược phương khẽ động lông mày, thấp giọng nói. Đây hình là bản đồ canh phòng của Thủy quân ở Khoang Đô. Tiêu tín nói. Dược phương thiên tuyến nhìn không sai, đây chính là địa đồ của doanh trại Thủy quân Khoang Đô. Hắn chỉ vào địa đồ nói. Chúng ta có thể trước tiên tại trong doanh trại thiết lập mai phục. Đợi đến sau khi Long Tương Quân tiến vào doanh trại thì sẽ dùng lửa để cản đường lôi của họ. Sau khi binh sĩ Long Tương Quân bị lửa vây quanh tất phải bỏ chạy về hướng bờ sông. Chúng ta có thể sử dụng hỏa tiễn để tiêu diệt binh sĩ Long Tương Quân ở trên bờ. Diệp Vương nói: Con muốn một lần tiêu diệt hết binh sĩ lòng tương quân. Ta gợt đầu nói. Trong lòng tương quân đại bộ phận đều là thân tính của tả trục lưu. Giết chết bọn chúng thì mới có thể trừ tận gốc cái tai hoạn ngầm này. Khiến cho cha con tả thì rơi vào thế cô lập không có sự trợ giúp. Dược phương nói. Năm nghìn thủy quân đối phó với ba vạn lòng tương quân. Chỉ bằng vào hỏa công cùng Vũ Tiễn chưa hẳn có thể khống chế được cục diện." Tiêu Kính nói: "Đến lúc đó ta sẽ xuất lĩnh 500 võ sĩ tinh nhuệ để hiệp trợ thủy quân hành động. Tất cả những người này đều giỏi về sử dụng liên nổ của mặc thì cùng phép liệt đạn. Lực sát thương từ cự ly xa tương đối là lớn." Dược Vương tán thưởng gật đầu, Tiêu Tín thu hồi đệ đột, hướng chúng ta cáo từ rồi lôi về phía sau đi ra ngoài. Người này ngày sau nhất định có một phen thành tựu dược vương nhìn bóng lưng Tiêu Tín khen từ đáy lòng. Ta mỉm cười nói, "Tiêu Tín quả thực rất có năng lực, trong những người còn trẻ hiện giờ thì hắn là người có thể giúp được con nhiều nhất." Dược Vương nói, "Con dự định khi nào sẽ phát động cung biến?" Ta bình tĩnh nói: "Nếu phụ hoàng đã có tâm giết con thì việc đoạt cung đương nhiên là càng sớm càng tốt. Vừa rồi con đã bảo A Đông cùng đột tại chi nhau đến Yên Quốc cùng Lục Hải Nguyên báo tin gấp. Một khi chúng ta đoạt cung thành công, lúc đó Song Phương sẽ điều một bộ binh sĩ đến Khang Đô trợ giúp để người ba quận ở vùng phía nam phát sinh phản loạn." Giật Vương nói: Tại biên cảnh Khang Tẩm có 7 vạn quân đội đóng giữ, con không được quên số lực lượng này." Ta cười nói, "7 vạn quân đó thì ra là một chi nhánh của Nhạc phụ đại nhân nhằm gánh vác trọng trách dẹp loạn dân loạn ở Đại Khang. Hiện tại vẫn đang cùng phản quân ở phía Tây Nam chinh chiến liên miên. Trước đó con đã nghe tìm hiểu qua rồi." Dược Vương nói, Bảy vạn quân này chính là do Cố Thành Hiền phụ trách thống lĩnh. Người này trước nay vẫn luôn là thủ hạ làm việc cho ta. Vạn chức sành đời, làm việc khôn khéo. Nếu như con có thể thuận lợi leo lên đế vị, truyền chỉ thăng chức quan cho hắn, hắn nhất định sẽ thuần phục với con thôi." Ta thở dài nói, "Nước xa không cứu được lửa gần." cha dù hiện tại cố thành hiền thuần phục với con. Từ chỗ của hắn xuất quân đến Khen Đô chỉ ít cùng phải mất 5 ngày thời gian. Diệp Vương nói, nhưng chúng ta cùng không phải là bảo hắn giúp con đoạt vị mà là lợi dụng binh lực của hắn để đi truy hiệp ba trống phía nam. Từ nơi hắn đóng quân cho đến ba trống thì chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Nếu như ba trấn quả thực sẽ vì tả trục lưu mà phát sinh phản loạn, Cố Thành Hiền có thể đến được nơi đó trước tiên. Cho dù tám vạn binh lực của hắn không chiến thắng được sáu vạn quân của ba trấn nhưng chí ít có thể trì hoãn tốc độ tiến quân của ba trấn về Khang Đô, để cho chúng ta có đủ thời gian mà chuẩn bị. Ta đối với Cố Thành Hiền cùng không phải là chưa nghe qua, Người này chính như Dực Phương đã nói, làm người sành sỏi, làm việc khôn khéo, khiến cho người ta rất khó suy nghĩ thấu được tâm tư của hắn. Nhưng dưới tình huống trước mắt mạo hiểm là điều khó tránh khỏi, ta chỉ có thể lợi dụng lợi ích và hứa hẹn đầy đủ để đi mê hoặc khiến hắn tâm động. Khi đó mới có thể bảo đảm hắn hướng về trọng doanh của ta. Dật Phương nói: "Dận không, ta muốn xin con một việc." Ta nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông thì đã hiểu điều ông muốn nói là gì rồi, gật đầu nói. Nhạc Phổ đại nhân cứ việc nói. Dật Phương nói: "Chuyện lần này không có quan hệ gì tới Dận Thao. Sau khi con thuận lợi leo lên hoàng vị thì con có thể bỏ qua cho nó được không?" ta ngược đầu. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, giận không nhất định sẽ không thương tổn đến tính mệnh của hắn. Những lời này của ta đã bao hàm hai tầng hàm nghĩa. Vừa không có đáp ứng Dược Vương ngay lúc ấy bỏ qua cho giận tha cùng bảo chứng sẽ không giết hắn. Đối với Dược Vương ít hạn nhiều cùng coi như có chút gia phó. Dược Vương thở dài nói, có thể khiến cho hắn được an ổn sống ở trên đời này đã là đủ rồi. Cuối cùng có một ngày giận thao sẽ sẽ biết được thiên mệnh thuộc về ai. Trên đời có rất nhiều chuyện cùng khiến người khó có thể dự đoán được. Đêm hôm đó ta vẫn chưa trở về nông trang ngoài thành mà ngủ lại trong phủ thái tử. Thế nhưng ngay sáng sớm hôm sau Sa Hạo đã qua đây gõ cửa. Nếu như không phải là chuyên gì đặc biệt khẩn cấp thì y sẽ không liều lĩnh quấy rối giấc ngủ của ta đâu." Sa Hạo nói. "Công tử, Phiên Thiên Trì đang ở ngoài cửa cầu kiến." Ta hơi sững số. Tối hôm qua ta mới vừa chia tay với hắn xong, sao mới sáng sớm đã tới tìm ta rồi? Không biết lần này hắn đến đây rốt cuộc là vì mục đích gì nữa. Ta trầm ngâm chút lát mới nói, "Huynh mời hắn vào đây đi." Sa Hạo đang muốn đi thì ta lại nhắc nhở, "Huynh lưu ý một chút xem có người theo gọi hắn qua đây hay không." "Công tử yên tâm, Sa Hạo biết mà." Thần sắc trên khuôn mặt Viên Thiên Trì cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên có chuyện rất quan trọng đã xảy ra. Hắn mới bước vào cửa phòng đã đi thẳng vào vấn đề luôn. Thái tử điện hạ, cung nhân nhân viên làm việc trong cung phụ trách thanh lý hồ nước ở hoàng cung đã từ trong hồ nước vớt ra được một thi thể. Chuyện này đã thượng tấu lên cho hoàng thượng. Ta chấn động cả người. Trước mắt đột nhiên như bị bao phủ bởi mây mù hắc ám. Rõ ràng là ta đã buộc vào một hòn đá rất chắc rồi mà. Không nghĩ tới thi thể của Lạc Miệt lại vẫn bị nổi lên trên. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Chuyện này lại bị bại lộ ra ngoài nhanh như vậy. Trong lòng ta quả thực đã ảo nào đến cực điểm rồi. Viên Thiên Trì nói, nơi phát hiện thi thể cách chỗ hôm qua thái tử đi vệ sinh không xa. Những lời này hắn chỉ có nói phân nửa. Còn phần ý tứ còn lại đã quá mức rõ ràng rồi. Trong lòng hắn nhất định là cho rằng cái chết của Lạc Mịch khó thoát khỏi can hệ tới ta. Trong đầu ta nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không cách nào làm ra quyết đoán được. Viên Thiên Trì nói: "Bệ hạ đã sai người tra rõ chuyện này." Vừa rồi đã gọi ta vào cung hỏi đêm hôm qua sau khi Thái tử rời khỏi dưỡng tâm điện đi đi hướng nào Ngươi nói như thế nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 163 sống to 2 Viên thiên trì nói Ta chỉ nói loanh quanh thôi Nhưng bệ hạ hiển nhiên cũng không tin lời của ta Bệ hạ sai ta tới mời Thái tử vào cung để kiểm tra đối chiếu sự thật của chuyện này. Hôm đức hoàng biết cái chết của Lạc Mịch thì rất hiển nhiên sẽ liên tưởng đến chuyên thân thế của ta. Nếu như lão ta đã nảy sinh hoài nghi với ta thì chuyện này sợ rằng không ổn. Sa Hạo ở trước cửa nói: "Công tử, đại nội tổng quản Da Long đến đây truyền chỉ." Nội tâm ta giật thóp. Hàm Đức Hoàng sai Viên Thiên Kỳ tới tìm ta là bởi vì suy nghĩ đến việc sẽ phải đối phó tả trục lưu. Hiện tại thân phận của ta không tiện để lộ ra. Hiện tại lại sai Da Long đến đây truyền chỉ, chẳng khác nào như đi rêu rao chuyện ta tới khoang đô cho cả thiên hạ được biết. Lẽ nào lão ta sẽ hạ thủ với ta? thậm chí là tạm hoãn đôi phó tả trục lưu mà phải trừ khử ta trước, điều này cũng có thể lắm." Tâm tình của ta rất nặng nề bước lên trước một bước, thấp giọng nói: "Sa Hạo, huynh bảo hắn đến phòng khách chờ ta, ta thay y phục rồi sẽ qua đón ngay." Viên Thiên trì thở dài một hơi nói: "Nếu như hiện tại công tử muốn rời khỏi đây thì vẫn còn có cơ hội." Ta cắn chặt môi, đi hay là ở lại đây? Trong lúc nhất thời ta không cách nào có được chủ ý. Cái chết của Lạc Mịch nhất định đã làm cho hôm Đức Hoàng sớm hạ quyết tâm. Nếu lão ta không tiếc trả giá tất cả muốn trừ khử ta thì hiện tại ta nên nghe theo kiến nghị Viên Thiên trì rời khỏi đây. Từ địa đạo có thể bình yên thoát khỏi khang đô. Nhưng muốn ta vứt bỏ đi cục diện mà ta đã khổ cực kiến lập ra như vậy, ta không cam lòng." Viên Thiên Kỳ nói, "Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Nếu như lần này hôm Đức Hoàng quyết tâm hạ thủ với công tử, lấy lực lượng hiện tại của công tử tại Khang Đô rất khó chống lại ông ta." Ta thẳng nhiên cười nói, Viên Thiên xin cho là ta còn có cơ hội sao? Đối mặt với người thông minh như Viên Thiên Trì, rất nhiều chuyện không cần phải nói đã quá mức rõ ràng rồi. Viên Thiên Trì nhíu mày nói: "Có cơ hội chẳng qua chẳng qua cái gì?" Viên Thiên Trì nói: "Vì một cơ hội mà đi mạo hiểm đến sinh mệnh, công tử cho rằng đáng giá sao?" Ta nặng nề gật đầu nói, "Ta không có kiên trì để tiếp tục chờ nữa." Viên Thiên Trì thở dài, "Ta hiểu rồi. Ta có phần mù mờ hỏi, ngươi hiểu gì?" Trong lòng quả thực không biết Viên Thiên Trì đã hiểu cái gì. Viên Thiên Trì gật đầu nói, Tối hôm qua Viên Mộ thấy Thái tử hồi lâu không về, khi đi vào tìm trùng hợp đã nghe được một số lời không nên nghe. Nội tâm ta rung lên, trong hai mắt tóe ra sát ý mãnh liệt. Những lời này của Viên Thiên Kỳ đã cho thấy hắn đã biết rõ thân phận của ta. Viên Thiên Kỳ thản nhiên cười nói: "Nếu như ta đã dám đến đây thì trong lòng ta từ lâu đã có chuẩn bị." Ta đối với công tử trước nay vẫn không có ác ý. Nếu như ta muốn hại cậu thì cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Ta buồn bã không nói. Viên Thiên Kỳ nói, có chuyện ta nghĩ công tử hẳn là biết. Sở dĩ ta đi tới Khoen Dô Vút công tử chính là bởi vì có người cầu ta làm như vậy. Chuyện này trước nay vẫn là điều biết ẩn cứ mãi quanh quẩn trong đầu của ta. Ai bảo ngươi làm như vậy? Thái Tuyết, đáp án của Viên Thiên Trì cũng không làm cho ta cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu. Từ những lời đối thoại cùng hắn trước đây ta đã mơ hồ đoán ra được điểm này. Viên Thiên Trì nói: "Công tử, đáp ứng ta một việc, sau này phải chăm sóc cho hai người Thái Tuyết cùng Kinh Nhan." Trong lòng ta sượng sốp Viên Thiên Trì và hai người họ Rốt cục là có mối quan hệ như thế nào? Viên Thiên Trì từ trong người lấy ra hai tấm mặt nạ da người, mỉm cười nói: "Ngày đó ta bảo thải Tuyết làm cho ta hai cái mặt nạ, không ngờ ngày hôm nay đã phát huy được công dụng rồi." Hắn đưa một trong hai cái cho ta rồi nói: "Công tử không cần lo lắng, bí mật kia rất nhanh sẽ biến mất ở trên đời này." Hắn chậm rãi đội lên một cái mặt nạ khác lên mặt, trước mắt của ta nhất thời xuất hiện một khuôn mặt khác y chang như mình. Viên Thiên Trì chậm rãi đi hai bước. Thần thái cùng phong độ của hắn mô phỏng theo ta giống như lúc. Mặc dù là ta cũng có phần tin tưởng người ở trước mặt chính là bản thân của mình. Ta cúi đầu nhìn tấm mặt nạ trên tay. Không cần hỏi cũng biết đây nhất định là tấm mặt nạ khuôn mặt của Viên Thiên Trì rồi. Hắn đã chủ động cùng ta trao đổi thân phận. Viên Thiên Trì mỉm cười nói, "Ta đã từng nhắc nhở công tử qua đường bao giờ coi thường hâm đức hoàng." Lòng nghi ngờ của hắn rất nặng. Phương pháp duy nhất có thể khiến hắn thả lỏng cảnh giác chỉ có một Hắn dừng lại một chút, mới nói. Đó chính là cậu phải chết. Trong lòng ta một trận kiếp động. Không ngờ viên thiên trì lại nguyên ý đi tìm cái chết vì ta. Tấm lòng cao thượng thế nào bảo ta làm sao mà báo đáp. Ta lắc đầu nói. Không thể, hôm Đức Hoàng đã ôm ý định giết ta rồi, nếu ngươi vào cung chỉ sợ giữ nhiều lành ức. Viên Thiên Trì bình tĩnh nói: "Công tử cũng không phải là người có ánh mắt nông cạn, hẳn là hiểu đạo lý cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Ta cung kính hướng hắn cúi người một cái, lúc này mới cùng hắn trao đổi y vào. Viên Thiên Trì dập lại cửa phòng và nhanh chóng đi trước về hướng phòng khác. Một luồng tia nắng sớm từ bên trong chiếu ra ngoài. Trước mắt đang chào đón, chúng ta sẽ là một ngày như thế nào đây? Ra Đa Long đang chờ ở phòng khách từ lâu đã nhịn không được, nhưng trên mặt vẫn giả ra dáng vẻ khiêm tốn kính trọng. Thấy chúng ta đi đến, hắn vội vàng đi lên hướng Viên Thiên Trì nghênh đón cung kính nói: "Thái tử điện hạ, bệ hạ đặc biệt bảo ta tới truyền một đạo mật chỉ." Viên Thiên Trì gật đầu, Thần thái của ta phải học tới 10 phần. Hai tay tiếp nhận mật chỉ và mở ra. Hơi cau mày nói: "Phụ hoàng bảo ta lập tức nhập cung thương lượng việc thiện vị. Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của ta. Hôm đức hoàng tung ra điều kiện mê người như vậy là để lừa ta nhập cung. Có thể nói là rất phí tâm tư vào việc này." Đa Long cười tủm tỉm nói: "Chúc mừng Thái tử điện hạ, có thể ngày mai nô tài sẽ phải đổi cách xưng hô gọi ngài là hoàng thượng rồi." Viên Thiên Trì lạnh lùng nhìn thoáng qua Đa Long, ánh mắt sắc bén làm cho Đa Long nhìn thấy không khỏi run lên. Viên Thiên Trì nói: "Ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, cái gì nên nói, cái gì không nên nói chẳng lẽ vẫn còn chưa rõ hay sao?" Đoan Long vội vàng quỳ xuống, đưa tay tát lên mặt mình hai cái. Mồ tài đáng chết, ăn nói bừa bãi, mông thái tử thứ lỗi. Viên Thiên trì khoét tay áo, xoay người hướng ta nói. "Viên tiên sinh, giờ ta cùng đa tổng quản vào cung bái kiến phụ hoàng, tiên sinh có đi không?" Ta làm ra bộ dáng cung kính nói. "Thái tử điện hạ, Bệ hạ cùng thái tử thương lượng chính là quốc sự. Ta chỉ là một dân áo phải nào có tư cách để tham dự." Ra Long cười nói, "Viên tiên sinh, bệ hạ bảo ta nói lại cho tiên sinh là muốn tiên sinh đi cùng với thái tử. Bệ hạ còn có một số việc muốn nói với tiên sinh." Ta thầm nghĩ trong lòng, Hàm Đức Hoàng chắc sẽ không phải cùng muốn hạ thủ với Viên Thiên Kỳ đấy chứ? Nếu thế thì chúng ta trao đổi thân phận còn có ý nghĩa gì nữa? Viên Thiên Kỳ nói. Xin đa tổng quản đợi một chút, ta muốn cùng thủ hạ nói vài ba câu rồi sẽ đi ngay. Đa Long cười nói. Thái tử cứ việc nói đi. Tuy nhiên, xin Thái tử nhanh lên một chút, vì ta và thủ hạ sẽ ở bên ngoài vương phủ đợi đại giá của Thái tử. Sau này ra long đi rồi, Sa Hạo vội vàng bước lên phía trước nói: "Công tử, nghìn vạn lần không được đi vào hoàng cung." Sa Hạo không nhận ra là Viên Thiên Trì đang giả mạo, những lời này đã trực tiếp chứng minh những gì y nói. Ta cười nói: "Sa Hạo, Ta hảo toàn thân chấn động, lúc này mới mới biết được ta mới là thái tử chân chính trên mặt hiện ra vẻ kinh hỉ. Viên Thiên Trì nói: "Hôm đức hoàng sẽ không hại ta, cho dù công tử vào cung cũng sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì đâu."